các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hạ tử giác cảm thấy hô hấp chính mình tự hồ ngừng lại trong thời điểm đó lỗ tai dâm dâm rung động hắn không nghĩ qua chính mình lại kích động như vậy chờ mong nghe được những lời này của nàng như vậy hắn kìm lòng không được đem nàng ôm vào lòng gắt gao ôm nàng sau đó cúi đầu hôn nàng nhiệt tình như thể là đã chờ đợi nàng ngàn năm vậy hôn như vậy đương nhiên không thể nào kìm hồ vô tình ngưng hồ vô lễ Chỉ thấy hắn một phen ôm lấy nàng Dịch tiểu liên tưởng tượng Sau khi mẹ nàng nhìn thấy hạ tử giác Sẽ có dạng phản ứng gì Nàng đã nghĩ đến trăm ngàn dạng Nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vậy Mẹ nàng bị dọa ngây người Mặc dù mỗi ngày đều ảo tưởng rằng Con gái có thể gà vào nhà họ hạ Giúp bà quyên rũ Một tinh anh nhà họ hạ Về làm dễ Nhưng đem một hạ tử giác thật sự để trước mặt bà công khai chuyện hai người bạn họ đang gặp cỡ thì mẹ nàng thật sự hoàn toàn ngây dại trên đường từ sân bay về đến nhà mẹ nàng hoàn toàn không nói nên lời chỉ tròn to hai mắt không ngừng dương mắt nhìn hạ tử giác đang ngồi ở ghế phía trước lái xe sau khi về đến nhà bà tiếp tục mở to mắt nhìn hắn đang ngồi trong phòng khách không rời cho đến khi ba nàng chịu không được bà cũng đủ rồi đó lão thái bà dịch phụ nói nghe vậy Dịch mẫu chậm chạp phản ứng chấp chấp mất mấy cái. Giúp cụ cũng phục hồi lại tinh thần tức giận liếc dịch phụ một cái, đáp lại một câu. Ai là lão thái bà nha, lão đầu tử. Lúc này mới nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, còn không quên thuận tay đem nàng lôi đi. Nàng một đường bị mẹ kéo đến mặt sau mức tường ngăn phòng khách với phòng bếp. Đây là sự thật sao? Dịch mẫu nhìn nàng chầm chằm hạ giọng Cậu ta thật sự là con trai nhà họ hạ, Con cả của nhà họ Hạ cũng là tổng giám đốc công ty con. Con đừng vì mẹ mỗi ngày đều ảo tưởng đến chuyện này, liền tùy tiện tìm một người trông có điểm giống đến giả mạo người ta. Anh ấy không giả mạo, anh ấy thật chính là Hạ Tử Giác, anh cả trong bốn anh em nhà họ Hạ." Dịch Tiểu Liên dở khóc dở cười nói, không nghĩ đến mẹ nàng có thể nói như vậy. Tuy rằng đều là lão dân cư ở tại sườn núi Dương Minh, nhưng cơ hội người hai nhà chạm mặt kỳ thật rất ít. Khi Hải Tử còn nhỏ, Bởi vì đều học cùng trường, cho nên từng gặp qua vài lần. Nhưng sau khi hải tử lớn lên, cơ hồ liền không gặp mặt lại. Cho nên dịch mẫu đối với diện mạo của đám con trai nhà họ hạ, kỳ thật chỉ có ấn tượng mơ hồ mà thôi. Nhưng tại sao có thể? Về mặt dịch mẫu vẫn còn vẻ không tin. Tại sao không thể ạ? Nàng hỏi. Con là con gái mẹ, có nhiều trọng lượng mẹ thế nào không biết. Nhân tải tinh anh ưu tú như vậy, sao có thể đến phiên con? Hơn nữa huống chi đầu con cũng chưa hỏng Tay chân đều đầy đủ, vô khuyết Thế nào có thể Này là tính cái gì Dịch tiểu liên quả thật không còn gì để nói Người mẹ mấy tháng trước Còn ưng ngạnh bức nàng nhất định phải đến liên chuẩn xin việc Nói cái gì nàng trông xinh đẹp như vậy Cần thân cao có thân cao Cần giá người có giá người Cần năng lực có năng lực Tuyệt đối có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt Còn muốn nàng đừng khiêm tốn quá mức Giờ đi đâu rồi Là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao Còn nói tại sao có thể đến phiên nàng Thật buồn cười Đầu không hỏng, tay chân đầy đủ vô khuyết Đây là ý gì Nàng nghĩ đến trước tiên muốn làm rõ lời nói Mạc xanh kỳ diệu này Đàn ông ưu tú như vậy Có biết bao nhiêu phụ nữ tranh xanh giành cướp đoạt cúi đầu bám lấy làm chồng Trên người người lại ngay cả một chút thương thế Cũng đều không có Điều này làm sao có thể Nói thật, nếu có thể thổ huyết hiện tại dịch tiểu liên thật sự muốn thổ huyết mẹ, nếu mẹ biết chuyện anh ấy là mục tiêu nguy hiểm như vậy thì cái gì lúc đầu mẹ còn ương ngạnh muốn đem con đẩy vào hố lửa nàng tức giận bất bình hố lửa cái gì mẹ nào có đem con đẩy vào hố lửa nhá ương ngạnh bức con đến liên chuẩn xin việc đến tiếp cận anh ấy không phải sao liên chuẩn là công ty lớn công ty tốt nhá câu không được rẻ vàng còn ít nhất còn có thể tìm được một công việc tốt mẹ làm như vậy có gì không đúng nào Lúc đó mẹ liền nói rõ hy vọng con có thể tìm được một công việc ổn định tại công ty lớn thì tốt rồi. Làm chi muốn đem con trai nhà họ hạ về, con nói cái gì mà cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Đó là kỳ vọng của mẹ, nói một chút cũng không được sao. Cái gì mà bảo một chút chứ. Chuyện kia sau đó mẹ còn gây cho con áp lực, cũng không có việc gì đã bắt con lại hỏi có hay không tiến triển gì gì đó. Mẹ nhàm chán thôi, mẹ tìm con nói chuyện phiếm cũng không được sao. Dịch Tiểu Liên cảm thấy mình thực sự sắp bị tức chết, không tin lại có loại chuyện này, bởi vì nhàm chán, nàng chính là bị áp lực đến nỗi gặp bác Mộng liên tục mấy ngày, mẹ nàng rốt cuộc có biết hay không? Được rồi, nhanh thành nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net